các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương hai mươi tám manh mối mới nguyễn nam t r ú c rất thích mì lâm thu thạch nấu hắn nghiêm chỉnh ă n h ế t cả b á t mì không chừa một giọt nước lâm thu thạch nói có gì ngon đâu ngon hơn những thứ trong cửa nguyễn nam t r ú c quẹt miệng nhìn đồng hồ mau chóng thu dọn đồ đạc đi chiều tôi tới, tới đón được lâm thu thạch gật gật đầu nguyễn nam chúc nói xong liền đứng dậy bỏ đi h ạ c h dẻ meo meo chạy theo quấn lấy chân tỏ vẻ lưu luyến không rời khiến ông bố nó là lâm thu thạch lại bùng cháy ngọn lửa ghen tuông nhưng ghen cách mấy cũng chịu ai bảo h ạ c h dẻ là một con mèo chứ căn hộ lâm thu thạch đang thuê còn nửa năm nữa mới hết hợp đồng cậu vốn không có ý định chuyển đi thật ra lâm thu thạch không sinh ra ở thành phố này chỉ vì học đại học tốt nghiệp xong ở lại làm việc luôn dần g i à thích nghi với thời tiết và cuộc sống ở đây lâm thu thạch bắt đầu thu dọn đồ đạc quần áo ít nên dọn xong rất nhanh phiền phức nhất là những tài liệu sách v ỡ liên quan đến công việc nặng và cồng cần vô cùng lâm thu thạch nhìn đống sách do dự một lát rồi tặng hết nó cho một cô đồng nát sắp chết tới nơi rồi nên làm việc gì cho bản thân vui vẻ một chút sau khi chuẩn bị xong hành lý lâm thu thạch báo cho ngô kỳ biết việc mình sắp chuyển chỗ ở ngô kỳ nghe lâm tu thạch sắp chuyển nhà vội đòi tới giúp lâm tu thạch từ chối lấy lý do đã thuê một công ty dọn nhà đến làm nên không mệt nhọc gì cả vậy ông định chuyển đi đâu ngô kỳ hỏi ra ngoại ô đợi khi thu xếp xong bên đó tôi sẽ gọi ông tới chơi lâm tu thạch đáp cứ lo công việc của ông đi nhớ gửi địa chỉ cho tôi nhé ngô kỳ nói nghỉ việc đi chơi một thời gian cũng rất tốt ngày nào cũng tăng ca sắp m ạ c ai mà chịu cho nổi tuy tuổi chúng ta còn trẻ nhưng cũng nên nghĩ cho sức khỏe về lâu dài ừ lâm thu thạch thuận miệng đáp nguyễn nam t r ú c và trịnh thiên lý đúng ba giờ chiều có mặt giúp lâm thu thạch mang hành lý chết hết lên xe hạt dẻ bị cho vào lòng đặt ở ghế sau luôn miệng meo meo biểu tình lâm thu thạch có thật tới biệt thự hạt dẻ sẽ cho tôi sờ nó nguyễn nam t r ú c ừ trịnh thiên lý lâm thu thạch à nhìn anh bây giờ chẳng khác gì thiếu phụ vừa bị chồng bỏ lâm tu h thạch ba chấm đâu có không hề có chuyện đó xe b o m bon trên đường cảnh v ậ t h a i bên dành thư vắng cuối cùng xe rẽ vào đường cao tốc thẳng tiến tới canh biệt thự tọa lạc trong một góc hoang vu ở ngoại ô đây là lần thứ hai lâm tu h thạch tới biệt thự khi tay s á c h nách mang tiến vào phòng khách cậu trông thấy t r ì n h nhất tạ t r ì n h nhất tạ đang ăn gì đó nhìn thấy bọn lâm tu h thạch đi vào vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi chỉ lãnh đạm nói anh nguyễn lâm thu thạch theo phản xạ liếc nhìn t r ì n h thiên lý phải nói tuy là anh em song sinh nhưng tính cách của hai con người này quá khác nhau t r ì n h thiên lý hoạt bát hướng ngoại rất hay cường điệu cảm xúc t r ì n h nhất tạ thì lạnh lùng trông rất chi là khó gần nguyễn nam t r ú c nói chuẩn bị đến đâu rồi kha khá t r ì n h nhất tạ nói cụ thể như thế nào thì anh tự xem thử anh định bao giờ đi nguyễn nam t r ú c đếp vài ngày nữa t r ì n h nhất tại gật đầu quay người bỏ đi lâm thu thạch nghe thấy thế khẽ hỏi mấy ngày nữa anh sẽ vào cửa à ừ nguyễn nam chút đáp có nguy hiểm không cửa thứ hai của lâm thu thạch đã ghê vậy rồi nên của nguyễn nam chút chắc chắn kinh khủng lắm cũng tương đối nguyễn nam chút nói đừng lo lắng quá vẻ mặt h á n h tỉnh bơ cứ như sắp đi đâu du lịch không hề nhìn ra chút xíu căng thẳng nào lâm thu thạch thấy nguyễn nam chút bình tĩnh bản thân cũng trở nên an tâm sau đó nguyễn nam t r ú c sắp xếp cho lâm tu h thạch nghỉ tại phòng cuối hành lang tầng ba đối diện với phòng của hắn lâm tu h thạch dọn hành lý vào phòng mới xong vội vàng thả h ạ c h dẻ từ trong lòng ra ngoài vừa đến một môi trường hoàn toàn mới vậy mà h ạ c h dẻ lại không sợ sệt chút nào mừng rỡ lắc cái mông xù mập lao đến chỗ nguyễn nam t r ú c sau đó thì quấn chân làm nũng đòi bế nguyễn nam t r ú c cúi xuống ôm h ạ c h dẻ vào lòng ngồi xuống s o f a rồi vẫy lâm tu h thạch qua đây mau lâm thu thạch ghen tỵ tới hai mắt đỏ ngầu xong rất biết chớp thời cơ lao ra kêu lên nam chúc nam chúc cho tôi hít một cái nào t r ầ n thiên lý ở bên cạnh <cười> lâm thu thạch anh mắc chứng nghiện mèo hả nguyễn nam chúc cúi đầu nhìn hạt dẻ hít đi lâm thu thạch ok đầu tiên cầu thò tay vuốt lông hạt dẻ thấy hạt dẻ quả t h ậ t không phản kháng đây đã là tiến bộ rất lớn kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt lâm thu thạch nắm lấy thời cơ lao tới rút đầu vào bộ l ô n g t ơ m miệng của hạt dẻ hạt dẻ rên lên một tiếng dùng những móng vuốt hồng nhạt vò đầu lâm thu thạch hít lông mèo mang lại sự sảng khoái thiếu hơi mèo thì còn gì đáng sống cuộc đời không thể thiếu hơi mèo chỉ có mùi hương từ mèo yêu giúp ta duy trì sự sống mấy tháng trời không được đụng vào cục cưng lúc này cuối cùng đã đạt được tâm nguyện lâm thu thạch cảm động cùng cực nước mắt nóng hổi t r ự c chờ tràn bờ mi đùa má mấy người đang làm cái gì mà thích thế đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng người vọng vào lâm thu thạch chưa hiểu ra sao nguyễn nam chúc đột nhiên khẽ dúi đầu cậu xuống lâm thu thạch ngồi dậy mà hít cho đỡ mỏi khốn nạn lại còn q u y hít người kia nói anh nguyễn chịu chơi ghé lâm thu thạch sau ba giây câm lặng cậu mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra lúc này nguyễn nam t r ú c đặt hạt d ẻ trên đùi còn cậu nửa quỳ phía dưới nguyễn nam t r ú c đang xếp mạch vào bụng hạt d ẻ tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề n h a lâm thu thạch lẳng lặng đứng dậy quay lại nhìn kẻ vừa đến người này là dịch mại n mạng người lâm tu h thạch đã từng gặp ở biệt thự hình như vì ánh mắt lâm tu h thạch quá s á t khí khiến dịch mạnh mạn h đ â m chột dạ ừ có sao đâu hai người cứ tự nhiên tôi chỉ vô tình đi ngang thôi nguyễn nam t r ú c bật cười khe khẽ hạch dẻ nằm trong lòng hánh mạch mày ngơ ngác lông lá trên người do k ơ n h nghiện của lâm tu h thạch mà rối bù trông càng đáng yêu tợm lâm tu h thạch sửa lại tư thế rồi giơ tay chỉ vào con mèo tỏ vẻ mình chẳng làm việc gì đồi bại ở đây ồ、oh, chơi mèo ha dịch mạnh mạn cười gượng xin <cười> lỗi tôi hiểu lầm không sao lâm tu h thạch cũng tại tôi kích động quá t r ì n h thiên lý đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc không nhịn được đập bàn cười ha ha vừa cười vừa lấy điện thoại vẫy lâm tu h thạch ra xem hình wow lâm tu h thạch chạy ra xem thử thấy mình quỳ giữa hai chân nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc thì nhìn xuống bằng vẻ mặt dịu dàng bàn tay khẽ nắm đầu lâm tu h thạch lâm tu thạch khốn thật chụp hồi nào vậy mau xóa đi cho tôi trịnh thiên lý hờ được được đừng nóng em xóa liền trịnh thiên lý phải xóa hình theo lời lâm tu thạch mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống xong việc lâm tu thạch ngồi phịch xuống s o f a v ẽ bơ phờ nói năm nay bạn hận gì mà muốn chơi với mèo thôi cũng khó thế mới nói dứt lời thì thấy hạt dẻ mừng rỡ dụi đầu vào ngực n g u y ễ nam n t r ú c như muốn nói anh à sao anh không hít em đi lâm thu thạch t hạch d ẽ à mày là đồ phản bội tối đó để cho à mừng lâm thu thạch dọn tới mọi người chuẩn bị một bữa tiệc lâm thu thạch có thêm cơ hội làm quen với những người sống trong biệt thự dịch mạnh mạn trần phi lưu diễm tuyết lần trước gặp rồi nghe nói ngoài họ còn có một vài người đang ở nơi khác lo công việc một thời gian tới sẽ trở lại trong biệt thự có một chú chó co gi quay tên là bánh mì hai ngày nay đang đến chỗ thú y thăm khám t r ì n h thiên lý nói ngày mai sẽ đón nó về nhà liệu tụi nó có đánh lộn không lâm thu thạch nhìn hạt vẽ lo lắng chắc không đâu hạt vẽ nhà anh ngoan mà t r ì n h thiên lý nói bánh mì nhà tôi cũng ngoan lắm chỉ có cái tật、uh, thích ngửi mông mèo nó là được hay cái lâm thu thạch hỏi được t r ì n h thiên lý nói dắt nó đi dạo t h ể gặp mèo hoang là nó s á n vào h ả nói liếc hạch dẻ một cái lâm tu h thạch gật gật đầu hạch dẻ nhà tôi cũng là được nếu như vậy có thể tránh xảy ra chuyện phối giống tạp huyết gì đó trần phi v à dịch mạnh mạn cùng chúc lâm tu h thạch một chén rượu mở lời từ nay mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau lựa diễm tuyết ngồi bên cười ngọt lịm tỏ ra vui mừng khi lâm tu h thạch nhập bọn lâm tu h thạch hớp nhẹ hai chén do tình hình sức khỏe cá nhân nên không dám uống nhiều kết thúc bữa tiệc lâm thu thạch trở lại phòng riêng nằm trên giường mình trằn trọc đầu óc cậu có phần hỗn loạn những suy nghĩ kỳ lạ cứ nối nhau kéo tới quả thực không thể ngủ được lâm thu thạch bật dậy định ra hành lang đi dạo một chút trong khi đi dạo trên hành lang nhìn qua cửa sổ cậu trông thấy nguyễn nam chúc đứng dưới vườn nói chuyện với trần phi vẻ mặt cả hai vô cùng nghiêm túc trước mặt họ là một cuốn sổ đen chốc chốc lại dùng bút ghi chép vẽ hình lên đó trần phi là người nho nhã thường đeo kính gọng đen khi cười t r ô n g rất dịu dàng lâm thu thạch nghe trần thiên lý nói trước đây anh ta từng là thầy giáo không rõ vì lý do gì gia nhập nhóm kỳ thực trần thiên lý cũng là người vào biệt thự ngay trước lâm thu thạch mà thôi theo lý mà nói với khoảng cách xa như vậy lâm thu thạch không thể nghe được họ nói gì nhưng điều lạ là cậu lại nghe được loáng thoáng đại khái có thể đoán ra được một phần của sự việc dường như họ đang thảo luận về cánh cửa tiếp theo của nguyễn nam t r ú c về bối cảnh xung quanh gợi ý những điều gì có thể ngầm che giấu một ám thị nào đó lâm thu thạch đang muốn nghe tiếp nhưng nguyễn nam t r ú c như có mắt sau lưng bất ngờ quay ra nhìn về hướng lâm thu thạch đang đứng hai mắt chạm nhau lâm thu thạch bối rối vẫy tay chào nguyễn nam t r ú c lại nói gì đó với trần phi sau đó đi vào trong nhà lâm thu thạch rơi vào tình cảnh tiến t h á i l ư ỡ n nan a n h mở cửa phòng ra ngồi ở cửa chờ đợi một lát sau quả nhiên nguyễn nam t r ú c xuất hiện ở cửa phòng lâm thu thạch không ngủ được à nguyễn nam t r ú c hỏi ừ lâm thu thạch nói đầu óc loạn quá nguyễn nam t r ú c nói nếu không ngủ được thì để tôi cho anh xem cái này h ắ n đến ngồi trước laptop nhấn nút mở máy sau đoạn n h ạ t nền màn hình laptop sáng lên nguyễn nam t r ú c di chuột mở địa chỉ đã lưu s ẵ n trong cửa sổ w e b hình ảnh hiển thị trên trang w e b là một cánh cửa màu đen giống y đúc mười hai cánh cửa sách mà lâm thu thạch từng bước vào nguyễn nam chúc click vào một địa chỉ liên kết gõ thông tin tài khoản sau giây lát một diễn đàn hình nền đỏ như máu xuất hiện trước mắt lâm thu thạch đây là diễn đàn c h o những người từng vào cửa lập nên nội dung rất phong phú cũng có một số thông tin anh rảnh rỗi thì lướt thử nguyễn nam chúc nói chỉ được truy cập trên chiếc máy này đừng truy cập từ các thiết bị khác dùng các thiết bị khác sẽ bị phát hiện ip l â m thu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c gật đầu bị phát hiện thì sao l â m thu thạch thắc mắc nguyễn nam t r ú c nói bị phát hiện sẽ gây rắc rối lớn hắn im lặng một lúc rồi nói ra sự thật kinh người bằng ngữ điệu lạnh nhạt cửa có thể bị cướp đi s a o cơ l â m thu thạch trợn tròn mắt tôi từng nói rồi cửa không phải sự trừng phạt mà là phần thưởng nguyễn nam t r ú c nói những người sắp chết nếu qua được mười hai cửa sẽ nhận được một cuộc sống mới nhưng làm thế nào mà cửa có thể bị cướp đi lâm tu thạch nghĩ mãi không ra nguyễn nam chúc nói người không có cửa chỉ cần cùng chủ nhân cánh cửa tiến vào tại thế giới kinh dị giết chết chủ nhân của cánh cửa sẽ cướp được tư cách vào cửa của kẻ xấu xố việc này rất khó làm nhưng nếu muốn thế nào họ cũng nghĩ ra cách lâm tu thạch nghe xong ngẩn ra d â y lát lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh cậu không ngờ cái mình phải đối đầu không chỉ là thiết lập trò chơi như địa ngục bên trong cửa mà còn là những kẻ đầy giả tâm ở bên ngoài khó mà tưởng tượng nổi kết cục của cậu nếu không gặp được nguyễn nam chúc dù may mắn sống sót ra được bên ngoài cũng rất mơ hồ không biết phải làm gì tiếp theo cậu c h ệ t nghĩ đến trương tử song người đã chết ở cánh cửa đầu tiên trương tử song không phải lần đầu vào cửa nhưng khi vào anh ta không thay quần áo nên khi tai nạn xảy ra ở thế giới t h ậ t lâm thu thạch lập tức nhận ra đó là trương tử s o n g lâm thu thạch nhìn lên màn hình máy tính nhận thấy diễn đàn này cực kỳ sôi động b â y giờ đã hai giờ sáng mà vẫn có hơn sáu n h ì n thanh niên đang online nhóm chúng tôi cũng nhận khách từ trên mạng nguyễn nam t r ú c nói nhưng không phải địa chỉ này anh là người mới không cần biết quá nhiều cứ tham khảo diễn đàn này là đủ ừ lâm thu thạch cảm ơn anh nguyễn nam t r ú c cảm ơn làm gì dùng hành động báo đáp đi lâm thu thạch được anh muốn tôi cảm ơn thế nào đây hay là cậu đang định nói ngày mai tôi mời anh ăn cơm nguyễn nam t r ú c đã cắt ngang hay là tìm cơ hội hít mèo trên đùi tôi lần nữa lâm thu thạch a a a lưu manh thật hay lưu manh đùa đây rõ ràng là lưu manh mà nguyễn nam t r ú c bỏ đi tôi đùa thôi a n h đứng dậy đi ra cửa anh xem từ từ nhé tôi có việc đi trước chợt hắn ngừng bước trước ngưỡng cửa ngoảnh lại đừng nghe lén nữa nhé lâm thu thạch ờ một tiếng nguyễn nam t r ú c ngoan lắm hắn bật cười quay người bỏ đi lâm thu thạch nhìn theo bóng lưng nguyễn nam t r ú c khuất sau cửa cứ cảm thấy có gì đó sai sai nghĩ kỹ mới kinh ngạc phát hiện nguyễn nam t r ú c vừa bẫy mình khi đó hai người đứng cách nhau rất xa theo logic lâm thu thạch không thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ nguyễn nam t r ú c đột nhiên nói câu đó để nhử lâm tu h thạch quá ngây thơ khiến mình loại đuôi dễ dàng nhưng s a o ban nãy mình thính tai thế nhỉ lâm tu h thạch mang theo mối hoài nghi ngồi xuống bàn bắt đầu xem trang w e b diễn đàn bao gồm rất nhiều chủ đề nội dung đủ mọi thể loại thậm chí còn có tin kết bạn bốn phương đã được nguyễn nam chúc nhắc nhở trước nên cậu không hề hứng thú với những thứ này chỉ tập trung vào các chủ đề về cửa diễn đàn thành lập từ sáu năm về trước số lượng thành viên cho tới nay không rõ đã lên tới con số bao nhiêu đó là thành tựu khoa học kỹ thuật của tương lai quà tặng của thần linh hay là thí nghiệm c h o người ngoài trái đất thực hiện có vô số giả thuyết đặt ra không tìm thấy đáp án t o à n những suy lệnh v i ễ n vông trên diễn đàn có một số thảo luận liên quan đến thế giới trong cửa lâm thu thạch lướt qua không phát hiện thông tin gì đặc biệt xem khoảng hơn một tiếng cậu bắt đầu buồn ngủ bèn t ắ t máy lên giường nằm lần này lâm thu thạch không còn trành trọc nữa nhắm mắt ngủ liền n g à y lại đến trên biệt thự ngoại ô đó là một buổi sáng mát mẻ lâm t h u thạch xuống tầng trệt nhìn thấy t r ì n h thiên lý đang hậm hực cãi lộn với anh trai nói đúng hơn chỉ có nó đơn phương càm ràm em đã nói là em không ăn cay tại sao anh cứ cho cay anh chẳng bao giờ để ý em thích cái gì anh chỉ quan tâm mỗi bản thân t r ì n h thiên lý nhìn chằm chằm t ô dầu trà trước mặt lẩm bẩm dầu trà là món ăn dân gian trung quốc làm từ bột mì lạc hạt ốc c h ó vừng dầu thực vật hay động vật là món đặc sản ở thiểm tây trung quốc t r ì n h nhất tạ ngồi đối diện em trai mặt lạnh như tiền công an thì cút t r ì n h thiên lý chuyển từ lầu bầu sang chu tréo nhưng vẫn bưng t ô dầu trà lên ăn lâm thu thạch tưởng nó không ăn được cây hóa ra thằng nhóc chỉ làm bộ làm tịch miệng nói không muốn ăn mà cơ thể làm điều ngược lại lâm thu thạch đánh răng xong đ i r a đã thấy tô dầu trà sạch bách em muốn ăn bách nữa trịnh thiên lý nói ôi anh cho cây hơn tí nữa đi lâm thu thạch cưng thật là thú vị đó mọi người tụ tập ăn, ăn sáng xong rồi đều tản ra ai lo việc nấy lâm thu thạch cứ nghĩ không khí trong biệt thự rất căng thẳng nhưng hóa ra ngược lại lầu hai biệt thự là phòng tập gym và phòng chơi game nguyên tầng bốn là thư viện muốn giải trí kiểu gì cũng có trình thiên lý hẹn lâm thu thạch cùng đi đón bánh mì về nhà lâm thu thạch đồng ý hai người lái xe vào nội thành lâm thu thạch dò hỏi nguyễn nam chúc đang làm gì có phải sắp vào cửa không đúng rồi đấy trình thiên lý ngồi ở ghế phụ lái nhóp nhép nhai kẹo cao su chắc chỉ vài hôm nữa thôi càng về sau dự cảm của anh về cửa sẽ càng chính xác giống kiểu các cụ biết khi nào mình sẽ phải đi á ừ dĩ nhiên thời gian cụ thể đừng nên nói cho ai biết ngoại trừ người cùng đi với anh lần này nguyễn nam t r ú c vào một mình ư liệu có nguy hiểm không lâm thu thạch lo nhất là chuyện này nguy hiểm thì chắc chắn là có t r ì n h thiên lý nói hình như có người đi cùng anh nguyễn là ai thì em không biết ồ lâm thu thạch nói hy vọng sau này anh có thể giúp được t r ì n h thiên lý nhìn cậu cười cười không nói gì cả những ngày sau đó lâm thu thạch không trông thấy bóng dáng của nghĩa n a m chút trong biệt thự dường như hắn rất bận thời gian có mặt tại biệt thự rất ít lâm thu thạch thì dần dần thân thiết hơn với các thành viên dịch mạnh mạn h mạn là một nam thanh niên hai mươi ba tuổi mau mồm mau miệng giống như trình thiên lý hai người này hễ ngồi n cùng nhau là huyên thuyên từ sáng tới tối có điều dịch mạnh mạn h mạn chiến chánh hơn trình thiên lý một chút rất hiếm khi nổi nóng lư diễm tuyết lớn hơn dịch mạnh mạn, mạn. hiện tại là cô gái duy nhất trong biệt thự cô có vẻ ngoài bình thường cũng không hề nổi bật trong đám đông nhìn không giống người can h đảm hay quyết đoán có điều theo lời trình thiên lý lười diễm tuyết khi ở trong cửa thật sự khiến người khác phải kinh ngạc về trình nhất tạ có thể mượn lời ông em trình thiên lý nói về cậu ta như sau tốt nhất tránh xa một chút thần kinh anh ấy có vấn đề có điều mối quan hệ giữa hai anh em ai cũng thấy rõ nhận xét của trịnh thiên lý về cơ bản đúng sai miễn bàn ngày thứ năm lâm tu thạch dọn vào biệt thự nguyễn nam chúc đột nhiên xuất hiện trở lại đó là khi lâm tu thạch đang định lên phòng ngủ một giấc vừa bước lên hành lang trước mắt cậu bỗng xuất hiện một bóng người lâm tu thạch bị cái bóng làm cho giật nảy định thần nhìn kỹ mới nhận ra là nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc sắc mặt rất kém tay chống tường trông như có thể ngã bất cứ lúc nào lâm tu thạch vội tiến lên dìu hắn nam chúc không sao chứ nguyễn nam chút lắc đầu đưa tôi vào phòng lâm thu thạch ùm một tiếng đưa nguyễn nam chúc vào phòng riêng vừa đặt lưng lên giường nguyễn nam chúc như mê man đi lâm thu thạch sợ quá vội xuống tầng trệt gọi người đây là lần đầu cậu gặp phải tình huống này không rõ có nên đưa hắn vào bệnh viện hay không trần phi mau chóng có mặt kiểm tra tình hình anh ta nói không vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là mệt quá mà thôi nhưng để an toàn vẫn nên vào viện một chuyến lâm tu thạch nghe vậy thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên cậu trông thấy nguyễn nam chúc suy nhược đến thế sắc mạch trắng bạch như tờ giấy nguyễn nam chúc thường ngày luôn tạo cho kẻ khác cảm giác tin cậy như t h ế chỉ cần có m ặ t h ắ n mọi chuyện sẽ được giải quyết nhìn thấy nguyễn nam chúc như bây giờ lâm tu thạch không khỏi cảm thấy xót xa trần phi lái xe đưa nguyễn nam chúc vào viện lâm tu thạch đi theo túc trực sau khi khám ở phòng cấp cứu bác sĩ nhận định nguyễn nam chúc không bị ngoại thương các chỉ số quan trọng cũng ổn định chỉ mệt quá tiếp đi thôi cũng may trần phi cảm thán không xảy ra việc gì nghiêm trọng cậu trông anh ta nhé tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại lâm thu thạch gật đầu lá sau quay lại sắc m ặ t trần phi có hơi sạm đi lâm thu thạch hỏi anh ta chuyện gì anh ta trầm ngâm một chút rồi khẽ nói người vào cửa cùng anh nguyễn chết rồi lâm thu thạch trợn tròn mắt mới vừa chết trần phi nói từ tầng cao nhảy xuống lâm tu h thạch liếc nhìn nguyễn nam chúc trên giường bệnh bất giác thở hát ra cũng may hắn vẫn còn sống lá chương 28 câu chuyện nhỏ lâm tu h thạch tôi thích hít mèo nguyễn nam chúc tôi thích lâm tu h thạch hít mèo hạt dẻ, m è o m è o